anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh nộp truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí Chi chủ chương là lại có sự kiện mới ở phần trước thì nhung ta đã biết đấy là lên đã hoàn toàn tiêu hóa được ma dược à, ảo thuật ra sau khi mà xử lý cái tên à, danh sách năm à, patrick beria và lúc này hắn đang gom tiền để à, gọi là mua vật liệu và cũng từ chỗ em Linh mua được hai loại vật liệu rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem len có thẳng cấp thành công hay không. Trong truyền thuyết của Thành Bạch Ngân thì cổ thần Ly Lích, đại diện cho Mặt Trăng đã một lần nữa bị Chúa Sáng Thế thu hồi quyền hành, hoặc có thể là trong trận thần chiến nào đó, sớm hơn nữa, thần đã vẫn lạc. Vậy thì, người thi thoảng vẫn đáp lại câu khẩn của huyết tộc là ai? Là Mặt Trăng Nguyên Thủy sau lên cố tình truy vấn Vẫn còn có thể cầu khẩn mặt trăng nguyên thủy nữa mà. Có rất nhiều người phi phạm dưới mặt đất đều cử hành nghi thức mượn nhờ lực lượng của thần. Chủ yếu nhóm vua pháp sư và những sinh vật tương tự lên thầm bổ sung trong lòng một câu. Bờ môi của em Linh bấp máy nhưng lại không cất nên lời, biểu cảm lộ ra một nỗi sợ khó tả. Sau một hồi lâu anh ta mới nghiềm giọng đáp lại. Tôi nghi ngờ mặt trăng nguyên thủy là một tà thần hoặc là một ác ma có địa vị cao nào đó giả trang thành. Người khẩn cầu hướng tới thần, phần lớn đều sẽ sinh ra một chút thay đổi, trở nên tàn nhẫn, điên cuồng, đồng thời tràn ngập, dục vọng, sinh nở. Mà những cái đó, nếu như lấy huyết tộc làm chủ, sẽ có khả năng rất cao, biến thành một con quái vật thực sự. Đã từng có một vị huyết tộc rất mạnh mẽ, cố thử, khẩn cầu, và gặp nguy hiểm. Kết quả là y đã biến thành một khối thịt chỉ biết giao phối và sinh sản. Cô ta làm việc đó với trâu với dê, với ngựa, với chuột, thậm chí với thực vật, tàng đá rồi sinh ra một đám con đàn cháu đống vô cùng kỳ dị. Mỗi một trong số chúng đều phát triển theo một chủng quái vật mới. May mắn thay, cô ta đã sớm bị thanh trừ và con cháu cũng chịu trùng số phận. Mặt trong nguyên thủy lại nguy hiểm đến vậy sao? Ở trong cuốn sách bí mật, hoàn toàn không nhắc tới gì luôn. Tư duy của vua Pháp Sư karaman đã bị thần ăn mòn rồi sau Còn may là mình chỉ bắt trước và thay đổi đối tượng cau nguyện hướng tới là chính mình. Lên bị mô tả của em liên White, dọa cho là tim đập tỉnh thịch điều này càng khắc sâu cảm nhận của hắn rằng ngoài bảy vị thần ra thì những tồn tại bí ẩn khác quả đúng là không hề đáng tin trừ mình, hắn thở dài một tiếng lúc này em Linh cười chua xót mà nói nếu cả khờ không mang tới ảnh hưởng trái chiều lớn như vậy thì cầu nguyện hướng về thần cũng là một chuyện có thể cân nhắc được ảnh hưởng duy nhất chính là anh sẽ phải thanh toán một khoản thủ lao nhất định nên vì muốn bảo vệ hình tượng của bản thân Chỉ có thể vỗ vai em Linh nhẹ nhẹ rồi vẽ một cái thánh hủy tàm giác trước ngực mà tiếp lời. Cần cầu một tồn tại bí ẩn không rõ ràng là vô cùng nguy hiểm. Nếu đã vậy thì thà anh chọn một đối tượng tín ngưỡng trong số bảy vị thần còn hơn. Các thần sẽ không tác động đến sinh hoạt hàng ngày của anh, cũng sẽ không khiến anh phải vứt bỏ con dối. Nếu như thực sự không vut bo con roi cách nào khác, em Linh đột nhiên cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn là mình tưởng. Bền cũng không ở lại, mà chen ra hành lang Hướng thẳng tới lối ra vào của giáo đường bội thu, nhìn bầu trời ngập trong sương ở bên ngoài, hắn bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo đây. Không còn nghi ngờ gì nữa thì trọng tâm hiện tại vẫn là tích góp tiền của, tìm kiếm vật liệu để bên mặt trời ổn định thêm một chút, tránh khỏi lại bị nghi ngờ để cậu ta am kết trả thủ lao bằng biện pháp giải trừ ô nhiễm tinh thần mà người mất khống chế để lại trên vật phẩm. <cười> Tóc của naga biển sâu thì có thể ủy thác cho người treo ngược, nhưng ũ ảnh ra người thì phải tựa vào chính mình thôi. Con đường ở bên em Linh và ký ngoài con mắt trí tuệ. stanson thì hơn một tháng rồi chưa có tin tức tương ứng. Phải đổi con đường khác. Ờ, mà cũng khá lâu rồi cường giả danh sách cao của học phái hoa hồng chắc đã không còn bí mật giám sát quán rượu người dũng cảm nghiêm ngặt nữa. chiều tối nay mình sẽ lượn qua đó xem có thể liên lạc với tiểu thư Sharon và Marit hay không lên nhanh chóng để ra ý tưởng mới mà để đến quán rượu người dũng cảm hắn cần phải tới quận đông trước qua phố cây cọ đen thuê một căn phòng để thay vào trang phục công nhân như thế đây hắn liền bước đến trạm xe ngựa công cộng ở phía trước vùng ngoài ô của quận Tây trong nghĩa trang Green Hugh đội mũ xa đen lạng lẽ bước bên cạnh của Dorian Gray một thành viên của gia tộc Abraham cô đang cùng ông ta đi tảo mộ và tặng hoa cho mấy người Lauren và Olisa. Trong lúc im lặng cất bước, suy nghĩ của cô chỉ toàn tập trung vào mấy món vật liệu phi phàm như là túi dạ dày của thực linh giả. Cô biết là mình đã tiêu hóa hết màu dược người học việc. Chỉ cần mỗi túi dạ dày thực linh giả nữa thôi là sẽ lập tức trở thành bậc thầy ảo thuật. Nhưng mãi lại chưa có manh mối tương ứng về vật phẩm. Người có hy vọng giúp được, giúp được cô nhất chính là mặt trời thì đang vì chuyện lúc trước mà hiện giờ không thể cử hành nghi thức linh gia co biet la minh đa tieu hoa het ma duoc nguoi hoc viec chi can moi tui da cũng không dám nhờ bạn đi săn giết thực linh giả vì muốn mau chóng thăng cấp muốn tiến thêm một bước trên con đường thoát khỏi nguyền rủa từ trăng tròn cô nàng thậm chí còn cầu nguyện hướng tới ngài cả khờ mời bề tôi của đối phương hỗ trợ tìm kiếm vật liệu trong khi ấy cô nàng cũng tiết lộ tiền bán sách gốc và nhuận bút của tiểu thuyết sắp xuất bản chứng minh mình hoàn toàn có khả năng mua được cô nàng cũng chẳng lo thân phận thực sự của mình sẽ bị ngài cả khờ biết vì cô khẳng định là ngài không những đã biết Mà còn biết rất rõ nữa là đằng khác Trong bầu không khí tĩnh lặng Yên bình, lạnh lẽo Phil và Dorian dừng bước trước mộ của Lauren Nhìn tấm di ảnh Đã chụp sau khi chết kia Lại đọc câu văn mộ chí. Ông ấy là một người thầy tốt Dorian Gray im lặng Một thời gian rất lâu Mãi sau mới thở dài Thật mỉa mai làm sao Tại sao về ạ Phil ngạc nhiên hỏi lại Trước đó thì cô đã nghe Lauren đề cập rằng mình Là một giáo sư trưởng công lập ở quận Gian Hải, thành phố conston cho nên mới dùng câu văn mộ trí này. Không có liên quan gì tới cô đâu, chỉ là chuyện gia tộc chúng tôi mà thôi. Dorian tự diễu, rồi không người đặt bó hoa tươi xuống. Đứng thẳng người dạy, ông ta nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng. Tiêu, cô có muốn trở thành người phi phạm không? Chính là cái kiểu mà tôi đã miêu tả ở trong thư ấy. Câu hỏi của Dorian đã khiến Phil bất ngờ một chút thôi. Sau hơn một tháng trao đổi thư tử, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, thậm chí cô còn thỉnh giáo anh người trong ngược, kinh nghiệm phong phú ở hội ta rốt xem. Khi nghe câu hỏi thì nên biểu cảm và phản ứng thế nào cho phù hợp. Người phi phạm thực sự có thật sao? Dorian dịu dàng gật đầu, phải. Ông ta nhìn quanh một vòng thấy không có ai, liền đi thẳng tới một gốc cây rụng lá phía trước đặt tay lên nó. Bóng hình của Dorian đột nhiên mờ nhòe đi, như thể biến thành một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước vậy. Đến khi rõ ràng hẳn thì ông ta đã đứng sau thân cây, vẫn giữ uyên tư thế. Ôi, thần linh ơi, nó thực sự, thực sự quá thần kỳ. Nhớ lời chỉ dạy của anh người trong ngực và tiểu thư chính nghĩa, cô nàng mở khuôn miệng mình thành hình bán nguyệt, sửng sốt thút lên. Dorian quay lại mỉm cười hỏi, cô có muốn trở thành người phi phạm như vậy không? Phiêu hời lặng người một chút rồi kích động đáp, muốn ạ. Cuối cùng cũng trở thành thành nguyên ngoại vi của gia tộc Abraham, sau này sẽ có rất nhiều chuyện dễ dàng hơn. Trái tim cô nàng tràn ngập niềm vui sướng. Dorian bật cười, rồi chuyển biểu cảm sang nghiêm túc trịnh trọng hỏi lại. Cô có nguyện ý trở thành học trò của tôi không? Phiêu gật đầu, có ạ. Dorian thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt cởi diễu. Thầy vốn không phải là một người thầy tốt, thậm chí còn dạy dỗ ra một. Cũng không cần phải nhắc lại chuyện cũ nữa. Tóm lại, em đừng nên mong đợi quá nhiều làm gì. Sau khi xem xét lại khoảng thời gian này, Ông đã quyết định học hỏi từ những kinh nghiệm và bài học trước. Ông không nói cho phiếu biết về tình trạng của gia tộc Abraham, chỉ biến mối quan hệ giữa hai người thành quan hệ thầy trò. Có thế thì ông mới không phải lo lắng là sẽ có thế lực khác ngấp nghé mấy món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ của gia tộc. Không đâu ạ, bài giảng của ngài về thần bí học thực sự rất tuyệt vời. Ngài Dorian, à không, thưa thầy, phiếu nhanh chóng xác định rõ quan hệ giữa bọn họ. Dorian nhìn xuống bìa mộ lắc đầu, thở ra một hơi thật dài. Thầy vốn là không định nhận học trò nữa, nhưng phẩm chất và tính cách cao quý của em đã ảnh hưởng tới thầy. Nếu không có gặp chuyện gì bất ngờ, thầy sẽ đưa ma dược đối ứng cho em ngay hôm nay. Hôm nay, Tiêu bất ngờ hỏi lại, thời điểm cô nàng đến gà Bách Lung đón Dorian Gray, cô đã để ý ông chỉ mang theo có một chiếc vali sách tay rất nhỏ, miễn cưỡng chứa được một bộ quần áo, không hề có bằng chứng nào cho thấy là ông ta mang theo một chút vật liệu phi phàm nào. Chẳng lẽ thầy ấy còn có con đường và tài nguyên riêng của mình ở Bách Lung thuộc về gia tộc Abraham sau? Hiểu suy đoán mơ hồ, kế hoạch ban đầu của cô nàng là nhân khoảng cách giữa hai bên khá xa, bán vật liệu ma dược người học việc đi rồi nói cho đối phương biết là mình đã thăng cấp người phi phạm thành công. Nhờ thế cô nàng có thể bổ sung được một lượng tiền mặt không nhỏ, cũng như tránh phải ăn lại ma dược người học việc, cũng như kết quả đáng buồn đó là mất thêm một khoảng thời gian nữa để tiêu hóa. Đúng vậy. Dorian không giải thích chỉ vào một hướng khác. Chúng ta đến thăm Laubero và Aulisa trước đã. Sau khi tưởng niệm, hai người rời khỏi Nghĩa Trang Green quay lại căn nhà thuê của Phil và Húc ở quận Châu Hút. Hơn một tháng qua, Húc, người đã thăng cấp quản trị ăn vì để trả nợ mà mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Cô đã phải cố gắng rất nhiều để lấy được khoản tiền thưởng lớn, nên hiện giờ, tức là gần giữa trưa, đương nhiên là khoảng thời gian mà cô vắng nhà căn phòng này có yên tĩnh không dorian thoải mái quan sát bốn phía yên tĩnh lắm ạ phiêu dẫn người thầy mới đi vào phòng khách tầng một dorian đi quanh căn phòng một lần xác nhận xung quanh sau đó phân phó cho phiêu đốt một ngọn nến bằng gỗ đàn hương màu đỏ lẫn màu đen còn ông thì đóng kín cửa phòng kéo rèm lại ông bước tới gần ngọn nến chập chờn lấy ra hai chai tinh dầu và một vài loại bột phấn thảo dược thường thấy cửa hành nghi thức ư chẳng phải nên cần tới ba ngọn nến sau phiu tò mò đứng ngoài quan sát, không có tùy tiện mở miệng. Như thế là bị bầu không khí này dọa sợ. Sau khi hoàn thành xong bước đầu của nghi thức, Dorian lùi lại một bước, biểu cảm nghiêm túc, dùng tiếng hềm cỏ mà cất giọng. Ta, ta lấy danh nghĩa của ta để triệu hoán. Linh thể kỳ lạ dạo chơi nơi thượng giới, sinh vật hư vô yêu thích âm nhạc, người bạn khế ước của Dorian Gray, Abraham. Vù một tiếng, phòng khách đột nhiên nổi gió, mang theo tiếng nức nở, Anh đến lập tức bùng lên, cũng nhuốm một chút màu xanh sẫm. Từng vòng hào quang nhanh chóng lan ra, tựa như tạo thành một cánh cửa lớn, vượt ngoài khái niệm bình thường. Một sự vật nửa thực nửa ảo, giống như một quả cầu bay tới từ dưới đáy của vòng sáng. Toàn thân nó có màu trắng sữa, không mắt, không mũi hay tay chân gì cả, chỉ có một cái khe hở dạng nứt trên bề mặt, có lẽ là cái miệng. Dorian cười tươi, mở miệng bắt đầu ngân nga một khúc hát du dân gian nhẹ nhàng và cầu kia lập tức lắc lư trái phải, có vẻ như cực kỳ thích thú. Sau khi hát xong, Dorian mới đưa tay ra. Màn màu, đưa ta món đồ mà ta đã gửi ngươi vài ngày trước nào. Quả cầu bỗng nhiên nhảy xuống, cơ thể nó phồng to, há miệng ra rất lớn. Sau đó nó phun ra hai món vật liệu phi phạm, chứa ánh sáng rực rỡ. Còn làm được thế cơ à? Phiêu kinh ngạc mà nhìn. Dorian nhận vật liệu, ma dược người học việc xong, liên cắt đứt việc triệu hoán, kết thúc nghỉ thức. Ông ta quay lại nhìn phim mà cười. Kể cả là ở linh giới, sinh vật hư vô như man mau cũng vô cùng hiếm có khó tìm. Ở trong tình huống bình thường, nghi thức triệu hoán không có cách nào chỉ hướng cho bọn chúng. Nhất định phải có một vị tiền bối danh sách đủ cao tiến vào linh giới, tìm kiếm ở trong khoảng thời gian rất dài, rồi ký khế ước với một trong số chúng. Có như vậy mới cho phép hậu duệ dùng danh nghĩa ứng đối để hoàn thành triệu hoán mà sau khi sinh vật hư vô đến có thể ký kết một kế ước mới khiến cho chúng càng kết nối chặt chẽ với mình hơn, không còn bị người khác triệu hoán ra nữa. Hóa ra là thế, nghe thật là thú vị. Phiêu tán thưởng từ tận đáy lòng. Cô nàng không khỏi mong chờ đối với tương lai. Nếu không phải cân nhắc tới sự nguyên rùa từ mặt trăng hay là làm một người phi phạm thông thường bị chèn ép và phải đối mặt với nguy hiểm thì khám phá thế giới kỳ diệu này sẽ là một điều vô cùng vô cùng tuyệt vời. Hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể thực sự ngào du linh giới. Dorian khẽ cười đáp tác dụng lớn nhất của Manmau là có thể nuốt rất nhiều vật phẩm vào bụng mà không làm hỏng chúng. Nó tương đương với một cái kho di động bí mật không ai có thể tìm ra. Đương nhiên, sức chứa trong bụng nó cũng có giới hạn. Hơn nữa nó không thích người khuyết thiếu về năng khiếu âm nhạc cho nên sẽ từ chối khí khế ước với họ. Còn may, ít nhất thì mình cũng biết đánh đàn thất huyền cầm. Khi vừa thở ra, liền bị Dorian yêu cầu đi lấy một chiếc nồi gang màu đen nhìn đối phương điều chế ma dược cô nàng mặt ngoài rừng rưng như không nhưng trong lòng thì đang điên cuồng cầu nguyện đừng xảy ra chuyện mình không muốn uống ma dược người học việc một lần nữa đâu thế thì sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu biết trước chuyện sẽ thành ra thế này thì mình đã thành thật từ sớm rồi hiện giờ nói ra thì đã muộn thầy Dorian đã xem bói thử rồi nhưng kết quả là bị quấy nhiễu. thằng thắn bày tỏ ra bây giờ Đồng nghĩa với việc là chắc chắn sau lưng mình có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, có người sai khiến nữa. Suy nghĩ linh tinh, Phil thấy Dorian quay người lại, đưa ra một bình ma dược còn đang sôi ủng ục. Uống nó đi, rồi em sẽ trở thành người phi phạm. Dorian dùng giọng điệu bình thản cuốn hút mà nói. Rồi ông quẩn trấn an Phil, đừng lo, có thầy ở đây em sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Vâng ạ, Phil nghiến răng, nhận ma dược người học việc rồi một ngụm nốc cạn cùng lúc đó trong đầu cô nàng lóe lên, trùng thực mới là phẩm chất đáng quý nhất. Xe ngựa dừng lại bên ngoài quận đông, bên cầm gậy ba toàn đội mũ chóp đi từ quảng trường, không quá nhỏ, vào khu ổ chuột rộng lớn. Vừa đi, hắn đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, tạm coi là sạch sẽ, bước ra từ căn hộ đối diện. Cả hai đều là nữ, một khoảng 17-18, một thì 15-16. Hai cô con gái của người giúp việc giặt đồ, tên là Lip, đó là Feria và Daisy cô bé phía sau đã từng bị tay chân của Capim bắt cóc rồi được hắc khoảng đế giải cứu đây gì cũng nhận ra Glen liền nở ra nụ cười sáng lạn chào ngài thám tử Moriarty lên mỉm cười gật đầu ngạc nhiên hỏi đây gì cháu không phải đến trường sơ đẳng công lập sao sau khi nhận được những phóng viên như Mike Joseph hô hào lại cùng thêm giáo hội của nữ thần đêm tối thúc đẩy chính phủ ở thành phố Bách Lung đã dùng tài sản nhà đất của Capim thành lập một quỹ tử thiện chuyên dùng để giúp đỡ những người phụ nữ và gia đình có người đã bị cà phim hãm hại gia đình Daisy đã lợi dụng cơ hội này chuyển từ nơi có chị án bất ổn đến biên giới quận Đông từ một gian phòng đã biến thành hai gian tách biệt, xưởng giặt quần áo và chỗ ăn ngủ mặt khác Daisy còn được nhận vào trường sơ đẳng công lập như một mức phí tổn đền bù học phí ba Penny một tuần bữa ăn thêm đều do quỹ tử thiện phụ trách chuyện này khiến cho cô bé vô cùng vui sướng Điều khiến Clint bối rối là vì trường sớ đẳng công lập chỉ cho nghỉ vào chủ nhật. Cho nên lẽ ra bây giờ, đây gì không thể có mặt ở đây mới đúng. Trường học rất gần, nhân giờ nghỉ trưa, cháu chạy về giúp chị Fethia chuyển đồ đã giặt sạch và phơi khô cho khách. Chị và mẹ bận lắm. đây gì hổn nhiên đáp. Hiệu ứng tức thì của việc cô bé tới trường chính là thu nhập của gia đình kiếm được từ việc Cliff và Fethia giặt ủi đồ hàng ngày sẽ bị giảm đi. Nếu không có phóng viên Mike Tới hỗ trợ, xin cứ từ thiện phụ cấp, họ đã chẳng duy trì nổi cuộc sống hiện giờ. Vì thế mà Fredia không thể nhập trường sơ đẳng công lập là đã điều là một điều đã rõ ràng. Khi nghe Daisy và lên trò chuyện, ánh mắt cô toát lên vẻ hâm mộ và đau đớn, khó mà cha giấu. Còn chưa đầy 18 tuổi, cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn em gái đi học. Clint chú ý tới chi tiết ấy, cố tỉnh dặn dò Daisy. Cháu chắc chắn phải biết rõ là mẹ cháu và Fredia rất vất vả, cháu phải đối xử thật tốt với hai người đó. đây Daisy nghiêm túc gật đầu, cháu đã nghĩ ra rồi, chờ tới khi ổn định lạo, cháu sẽ dạy cho chị Fredia những gì mà mình học được vào buổi tối và chủ nhật, cháu sẽ trở thành hướng dẫn viên cho chị ấy. Fredia bỗng chớp chớp đôi mắt nhịn không được cúi đầu xuống. Tốt, tốt lắm, lên khen ngợi, vui vẻ tạm biệt hai chị em hướng tới một con phố khác. Đến phố cây cọ đen, thay đổi công nhân xong, hắn rời khỏi tòa nhà mình vừa thuê, lên nhìn thấy một người đàn ông trung niên tiến tới, mặt mũi hiền lành, quần áo cũ kỹ. Ông ta mở miệng hỏi, Thưa ngài, ngài đã bao giờ nghe về Chúa Sáng Thế Nguyên Sơ hay là chưa? Chúa Sáng Thế Nguyên Sơ lên ngây ra một hồi, rồi lập tức nghĩ tới tình báo lúc trước mà lão Collor thu được. Gần đây ở ngay quận Đông, khu bến tàu và khu nhà máy, đang có người giao giảng đức tin về Chúa Sáng Thế Nguyên Sơ. Nói rằng thần vẫn chưa thực sự mất đi, vẫn luôn tồn tại trong cơ thể mỗi sinh vật, mỗi con người. Nếu ca ngợi thần thì sau khi chết, không chỉ được cứu rỗi mà còn được gia nhập vào thiên quốc của thần. Cuộc sống hiện tại cũng sẽ thay đổi rất nhiều, ví dụ như mỗi ngày đều, được ăn thịt nóng. Điều này rất gần với lý luận của hội cực quang về chúa sáng thế, đột biến, cho nên cảm thấy chúng bắt đầu coi trọng số lượng dân nghèo chiếm đại đa số, sau khi trải qua sự kiện của lan nút chúng đã phát triển đến mức ngạo mạn nhường này rồi sau công khai lôi kéo người đi đường và đức tin lên cân nhắc rồi trả lời có nghe qua người đàn ông trung niên mặc đồ cũ kia lập tức cười vậy ngài có biết về sự kiện tận thế sắp tới không ngài có biết chúa sáng thế nguyên sơ sẽ thành lập một thánh sở trên mặt đất để che chở cho tín đồ của mình không chỉ trong nháy mắt lên đã định hưởng ứng theo thụ giáo để mà chậm rãi thâm nhập vào tổ chức vòng ngoài của hội cực quang Từ đó mà thu thập manh mối và chứng cớ tương tự, trả thù hành động, tìm kiếm tín đồ kẻ khờ của đối phương. Nhưng suy đi tính lại, hắn vẫn thấy chuyện này quá nguy hiểm đi. Chỉ mỗi mình hắn thì nó vừa mệt người lại vừa phiền phức, lại không có hiệu quả nhất định. Cuối cùng hắn quyết định tố cáo hiện tượng trước mắt này cho trái tim máy móc để cho tổ chức chính phủ tìm tới mà xử lý. Sau khi thông suốt, lên lập tức lộ ra vẻ mặt xa sẩm lại. Không biết, cũng không muốn biết. Hắn hất tay đối phương ra không thèm nhìn kẻ kia hô hào trên đường rời khỏi quận đông hắn cẩn thận quan sát phát hiện ra vì máy dệt được cải tiến rất nhiều công nhân ở bến tàu thất nghiệp đang tụng năm tụng bảy lắng nghe những lời dạy bảo và chấn an của một kẻ không rõ danh tính nào đó cuộc điều tra tình hình ở quận đông khu nhà máy và khu bến tàu đã kết thúc hai tháng trước rồi mà sau ba giáo hội lớn và nghị viện vẫn chưa đưa ra bất kỳ biện pháp cụ thể nào vậy họ chắc chắn là ngày càng đề cao vấn đề này không đời nào lại bỏ qua tình trạng hiện tại được thả con săn sắt bắt con cá rô sau nhưng mà như thế thì dễ bị đứt cước bị lọt lưới lắm nhà bên vừa oán thẩm lại vừa đè cái mũ lên đầu rời khỏi quận đông đến khu vực cầu bách lung quán rượu người dũng cảm thì đến trưa mới mở gần như là không có con ma men nào chỉ có công nhân bận rộn ở gần đây đến ăn một bữa cơm trưa đơn giản bên trà trộn và trông số họ tiêu mười penny cho một bữa ăn gồm bánh mì yến mạch kẹp lạp xưởng lợn và một ly bia, Shalwell, trông cực kỳ là giàu có. Không thả ung dung lấp đầy cái bụng, uống sạch bia, hắn mới nhìn nhân viên pha chế. Kaspar, Khan Lên Ninh có ở đây không? Tiện đang ở đây thì hắn định bổ sung thêm một chút đạn thường. Nhân viên pha chế liếc hắn. Hình như là lâu rồi anh mới tới đây. Kaspar chết rồi, nghe nói ban đêm đi ngủ, không cẩn thận bọc chân chăn kín quá, cuối cùng chết ngạt. <cười> Tôi thì chẳng tin chuyện này lắm. Mấy thứ như thế này thì thường chỉ có trong chuyện ma Nhưng mà đám chó đen Trắng đã nói như vậy Chó đen trắng ở đây là ám chỉ Cảnh sát mặc đồng phục kẻ caro Tự bọc chăn, quấn kín quá nên chết ngạt ư Sao nghe mà thần bí học quá vậy Là do cường giả danh sách cao Mà học phái hoa hồng phái tới ư Mãi không tìm thấy tiểu thư Sharon và Maric Cho nên quyết định giết người chút giận à Phong thái của cường giả danh sách cao đâu Nếu đã vậy thì Caspar cũng không liên lạc Được với nhóm tiểu thư Sharon chắc họ giỏi bách lung rồi cũng nên Caspar thì vẫn chưa đủ hiểu biết trước nguy hiểm của thế giới siêu phàm nếu là mình thì chắc chắn sẽ không quay lại quán rượu người dũng cảm nữa mà lấy sạch tiền bạc đã tiết kiệm được chuyển sang thành phố khác thay đổi một môi trường mới cơ mà dưới tình huống thông thường một người vi phạm danh sách cao đâu có chuyên đi đối phó với loại người thường như thế này chứ nhiều nhất cũng chỉ cưỡng chế thông linh mà không có cân nhắc tới gì chứng về sau quả là học phái hoa hồng phóng túng dục vọng thật Cương giả danh sách cao mà lại đi làm cái loại chuyện hạ cấp này. Lên vừa kinh ngạc, lại vừa tội nghiệp cho vị thương gia vũ khí chợ đen kia. Nhân viên pha chế lau ly mà nói tiếp: "Nếu anh muốn mua hàng thì có một thương gia mới đây." "Ai vậy?" Lên thuận miệng hỏi. "Lão già phòng bia số 3." Nhân viên pha chế không chần, không ngẩng đầu lên mà trả lời. Lên liền đứng dậy, chậm chạp phong thả tiến về nơi quen thuộc, gõ cửa đang khép hờ, vào đi một âm thanh chuyển ra cao giọng nghe quen vậy lên đẩy cửa gỗ nhìn vào trong đứng cạnh bàn bia là một cậu trai không quá lớn cậu mặc áo khoác cũ đội mũ chóp nhọn màu nâu có đôi mắt đỏ tươi chính là ian người mà lên quen biết ngay khi vừa tới bách lung trước đó thì cậu nhóc đã ủy thác choán vụ án mất tích của người thám tử ja khiến choán bị cuốn vào sự kiện tranh đoạt bản thảo của máy tính hiệu số đời thứ ba cũng phải mất một khoản tiền khổng lồ để mời ngài A của hội cực quang đi giết đại sứ Antit đang trú ở vương quốc Ruel Bách Rôn Là ngày sau, thám tử Moriarty Ian giật mình trên miệng cậu nhóc còn cố dán hai cái nhúm dâu để khiến bản thân trông có vẻ già dặn hơn Tên bước vào phòng pizza thuận tay đóng cửa phòng lại Đã lâu không gặp Hắn khá là ngạc nhiên khi thấy Ian xuất hiện ở đây với tư cách của một thương gia dan hon ten buoc vao phong bia thuan tay đong cua phong lai khí chợ đen Nhưng nghĩ tới vài chi tiết thì cảm thấy đó cũng là lẽ thường tình thôi Lên có thể tìm tới quán rượu người dũng cảm, Kaspar Kalenning, cũng là nhờ Ian giới thiệu. Cậu thiếu niên này chắc chắn là có các mối quan hệ ở gần đây. Thật đúng nhỉ, Ian thu hồi vẻ kinh ngạc lầm bầm. Tôi tới cảng Cris lăn lộn hai tháng, phát hiện đám người kia quá hùng ác dã man, chúng chẳng hề nương tay, hay bỏ qua cho cả trẻ con, cho nên tôi đành phải quay lại Bách Lung, làm công việc mà mình thông thạo. Sau đó thì Kaspar chết, tôi quyết định đổi nghề. Không chờ Glenn mở miệng, cậu nhóc lại bồi thêm. Ngài thám tử, tôi vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, tôi còn thiếu ngài hai yêu cầu. Cậu không cần phải giải thích nhiều thế đâu, tôi cũng chẳng quan tâm quá khứ cậu đã làm gì. Dù tôi luôn cảm thấy chuyện cậu trốn khỏi khu chính quân tỉnh là hơi khả nghi, nhưng tôi không để ý. lên cầm một cây cơ bia lên, đưa vào tư thế ngắm mà nói. Ngoài giao dịch vũ khí chợ đen, hình như cậu còn môi giới thông tin nữa nhỉ? Đúng thế, Ian đáp lại cực kỳ thản nhiên. Ngài muốn biết về chuyện gì, lần này miễn phí. Hào phóng vậy, thấy tội lỗi vì chuyện trước kia đã xảy ra, với mình sau. Lên đẩy cây cơ, chọc vào bi một cái, khiến cho cả cầu đỏ chính xác dơ vào lỗ giữa. Hắn không khách sáo, mà đứng thẳng người dậy. Gần đây, có rất nhiều người tìm kiếm tin đồ kẻ khờ, và treo thưởng rất nhiều tiền, cậu có tin tức gì không? Yên cẩn thận suy nghĩ, một chút rồi đáp, không gì cả. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, liệu kẻ khờ là có tín đổ hay không nữa cơ, vì chẳng qua ai tìm thấy một chút manh mối nào hết. Đây chính là cái gọi là mang đại bác đi bắn không khí đó, lên thẩm tự diễu, rồi chuyển giong hỏi. Thêm nữa, còn có một trao thưởng khác, có người đang tìm kiếm một giáo sư đại học tên là A.Cost Tôi muốn biết người ban thưởng là ai, để cân nhắc có nên dính vào chuyện này hay không. Hà, ha, tìm người cũng tốn thời gian lắm chứ. Ian không trực tiếp trả lời, mà nhìn quanh một vòng đè thấp giọng xuống. Phù chín quân tình Khu chính quân tỉnh ư? Không phải linh giáo đoàn à? Tạm gia đúng là Injong Will sắp đặt. Gã muốn tạo mâu thuẫn giữa ngài Akot và khu chính quân tỉnh à? Lẽ nào gã biết phải bí mật gì đó không nên biết? Chớp mắt, Glenn đã nghĩ tới một loạt ý tưởng cuối cùng cười nói. Tạm gia, tôi không cần lo trao thưởng kia là giả nữa nhưng mà tôi rất sợ hãi nha. Akos in kia đã nắm giữ bí mật gì nên mới bị khu chính quân tỉnh truy tìm chứ? Do đó, những ngày mà tôi cầm tiền thưởng Lại chính là ngày cuối cuộc đời thì sao đây Ian xòe tay Cái này thì tôi cũng không rõ Nhưng tôi có thể cung cấp manh mối cho ngài Đề nghị rất tuyệt nên không hỏi nhiều Tiêu nằm so Bổ sung một chút đạn Rồi rời khỏi quán rượu người dũng cảm Ngồi lên xe ngựa thuê Nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ Hắn cảm thấy hơi thổn thức Caspar chết rồi Đồng nghĩa với việc cứ điểm này Sẽ bị tiểu thư Sharon và Maurit từ bỏ Chỉ có thể liên lạc một chiều Thế thì khó mà tìm họ trừ phi là họ gặp khó khăn cần hỗ trợ hoặc là tới giai đoạn phải đối phó với ác linh ở trong tàn tích giữa lòng đất chứ không thì chắc là mình sẽ dù chúng ta không được coi là bạn bè nhưng cũng đã hợp tác với nhau hai lần họ cũng là người quen biết mà mình kết giao với tư cách một người phi phàm không cần phải giấu mặt vậy mà giờ đi lại mất đi hai người như thế nếu như không phải vừa trải qua sự kiện xứ đổ dục vọng thì chỉ còn lại ma cà rồng emlin là người mà mình có thể nói chuyện về lĩnh vực thần bí học mà không cần phải tra giấu. Còn may. Đang thầm cảm thán thì bên tai lên vang lên một âm thanh hư ảo mà thanh thoát. Anh gặp chuyện gì sau? Lên lập tức nổi hết cả da gà da vịt, chờ đến khi thấy rõ người đối diện là ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bật đặc dĩ mà cười nói. Tiểu thư Sharon, cô luôn xuất hiện bất ngờ như thế này sao? Mặc chiếc váy gô thích, lolita màu đen dài, đầu đội mũ mềm xinh xắn, Sharon lặng lẽ, ngồi một bên ghế ở trong toa xe ngựa, sắc mặt cô vẫn tái nhợt như cũ. Lần sau tôi sẽ gõ cửa sổ. Sharon lạnh tanh gật đầu. Cô nàng không hỏi lại câu cũ nữa, cứ thế im lặng, bình tĩnh chờ đợi lên Đột ngột gõ cửa sổ á, thế cũng vẫn đáng sợ lắm nha. Glenn không vội vàng nhắc tới chuyện u ảnh ra người, mà lại hỏi Vì cường giả danh sách cao kia rời đi rồi sao? Đúng vậy. Sharon đáp ngắn gọn. Glenn nhẹ thở ra mà nhắc nhở cũng có khả năng là bẫy. Nói tới đây hắn nhớ ra một chuyện vội vàng bổ sung. Tôi đọc xong cuốn sách bí mật, cũng thu thập được tin tức từ một con đường khác. Cầu nguyện hướng tới mặt trăng nguyên thủy rất dễ xảy ra vấn đề, tốt nhất là đừng thử. Được, Sharon cũng không hỏi vì sao. Cô nàng dừng lại một giây, giọng nói hở hững. Mặt trăng nguyên thủy và thần bí trói buộc, hình như là tử địch. Vì có thể trao đổi danh sách sau, hay là vì lý do gì khác. Lên suy tư rồi dẫn dắt vào chủ đề chính. Tiểu thư Saron, cô có biết chỗ nào có đặc tính của u ảnh ra người không? Saron đúng như một con búp bê, bình tĩnh lắng nghe, rồi khẽ gật đầu. Biết. Biết à? Lên khấp khởi mừng thầm, vội vàng hỏi, ở đâu vậy? Trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn phí tư vấn rồi. Saron ngồi yên, giống hẹt như một con rối biết nói vậy. Trong một tụ hội mà Maric tham gia, có người từng phát hiện ra một lăng mộ quý tộc cổ đại. Họ chỉ thăm dò bên ngoài mà không dám vào sâu, nhưng có tìm thấy dấu vết hoạt động của u ảnh ra người. Họ muốn chiêu mộ một đội ngũ đủ mạnh để hoàn toàn khai quật lăng mộ đó rồi chia đều vật phẩm co giá trị. Tìm người giúp đỡ trong một cuộc tụ hội người phi phạm không thân quen gì, thì hai bên lấy gì mà đảm bảo là đối phương đáng tin cậy cơ chứ, như đó chẳng phải là lăng mộ mà là một cai bẫy thì sao. Lên suy nghĩ rất nhanh rồi phối hợp hỏi, vậy họ có thành công không? Có. Sharon đáp một cách ngắn gọn. Đây, lên tạm thời không có truy cứu chi tiết, đe giọng xuống để tránh cho nài ngựa nghe thấy. Rồi sau đó, sau đó họ không còn xuất hiện nữa, Sharon bình tĩnh miêu tả. Một thành viên trong đó là bạn của Maric, anh ta hoàn toàn biến mất sau chuyện này. Không chờ Glenn hỏi lại, cô nàng tiếp tục với giọng nói hư ảo và khẽ khẳng. Maric tìm thấy vài vật phẩm của người bạn nọ, tôi đã dùng phương pháp bói toán tìm ra tung tích ở trấn bạch nhai. Nối vào lăng mộ ẩn giấu quanh khúc sông Star Bạn của Maric ở trong ấy, nhưng đã chết ngắc. Cô có đi vào à? Glenn thốt lên. Không, tôi dùng cách khác để xác nhận. Sharon giải thích. Lăng mộ đó mang lại cho tôi cảm giác rất nguy hiểm, nên tôi không thử thăm dò. Nói tới đây, con người xanh thẳm của cô nhìn thẳng vào Glenn. Nếu không có người phi phạm danh sách 4 hoặc là vật phong ấn tương ứng trợ giúp, thì tốt nhất đừng xâm nhập. Ngay cả cô cũng cảm thấy nguy hiểm, thì chẳng cần phải lên xương xám xem bói tôi cũng biết là nó đáng sợ vãi ra lên nhìn xuống sàn của khoang xe ngẫm nghĩ vài giây rồi nói cô có biết đó là lăng mộ của quý tộc cổ đại nào không sa đôn không dừng lại mà đáp họ của kẻ đó là amon amon gia tộc amon mà có thành viên đã dùng thân phận ký sinh trong cơ thể mặt trời nhỏ suýt nữa thì đột nhập cả vào mảnh không gian thần bí trên mạn xương sám ấy á lên dùng năng lực tên hề thống chế mí mắt co giật nghi hoặc hỏi lại, "Cô chắc chứ?" Ngay khi ấy thì một hình bóng hiện lên trong tâm trí hắn, áo choàng cổ điển màu đen, mũ vải chóp nhọn đồng màu, chán rộng, khuôn mặt gầy, tóc đen mắt đen và cô đeo một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh. Mái tóc vàng nhạt của Sharon tỏa sáng xuyên qua màn xương ngoài cửa sổ, tựa như một bức tranh xương dầu được nghệ nhân dày công tô điểm. Cô nàng vẫn bình thản như thường. Căn cứ vào chỗ vật phẩm thu hoạch được trong lần thăm dò đầu tiên, Một thành viên của tụ hội am hiểu về lịch sử cổ đại đã phán đoán. Tù nhân của lăng mộ thuộc về vương triều Tudor kỷ thứ tư, tên của gia tộc là Amon. Thực sự là gia tộc kẻ nghịch thần ở kỷ thứ tư rồi. Gia tộc này lại không bị nguyền rùa như gia tộc Abraham, cũng không có trực tiếp bị hủy diệt bởi giáo hội của một vị thần nào đó như gia tộc Antigonus. Dựa trên, đặc thù và sức mạnh mà Amon biểu hiện ra thành bạch ngân, Tình hình của gia tộc này xem như khá tương đồng với Jaratu, đều bí mật lưu chuyển lại, đều có danh sách cao, thậm chí còn tồn tại cả cường giả đã đạt tới cấp độ thiên sứ, đều bảo vệ một số bí mật cực kỳ trọng yếu, ví dụ như tọa độ của vùng đất thần bị bỏ rơi. Lăng mộ mà gia tộc như vậy để lại thì chắc chắn có thể tưởng tượng nó nguy hiểm cỡ nào, Nó không chừng Amon kia còn có thể mượn một chút thay đổi nào đó từ vùng đất của thần bị bỏ rơi, xa xôi dõi mắt tới đây không thể dùng góc nhìn của người danh sách chung và thấp để mà phán đoán sự đáng sợ của bán thần được. Len trầm tư không lâu, Len phủ định khả năng tự mình đi thăm dò lăng mộ của gia tộc Amon này. Hắn thất vọng ngẳng đầu nhìn Sharon. chỉ chỗ ấy mới có u ảnh ra người thôi à? Không. Ồ, Len sáng mắt lên, bay ra tư thế chăm chú lắng nghe. Sharon tiếp tục nói bằng giọng không đổi. Tôi tham gia một tụ hội, có một người phi phạm hứa hẹn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cô ta giao, Đối phương sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu miễn là hợp lý. Phương diện vật liệu bị giới hạn nằm trong khoảng từ danh sách cao trở xuống. Nói cách khác là ngoại trừ danh sách cao trở lên, thì bất cứ cái gì cô ta cũng có thể cung cấp ư. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Glenn đó chính là tiền sư thằng Thánh Mõm nào chém gió vậy? Cho dù có là giáo hội nữ thần đêm tối, cũng phải là thánh đường hay nói cách khác chính là giáo đường Thanh Bình mới có khả thi bat cu cai gi co ta cung co the cung cap u suy nghi đau tien trong đau cua len đo chinh la tien su thang thanh mom nao cham gio vay cho du co la giao hoi nu than đem toi cung phai la thanh đuong hay noi cach khac chinh la giao đuong thanh binh moi co kha thi mà trong đó có rất nhiều vật liệu không cần phải chuẩn bị sẵn vì cơ bản là chúng không cần dùng đến. Đối với chất vấn từ Glenn, Sharon bình tĩnh đáp lại, cô ấy là một cường giả của danh sách cao. Cường giả danh sách cao? Bảo sao? Đó có thể là một cao tầng của các giáo hội lớn hoặc là tổ chức bí ẩn, mặc dù nó không thuộc về phép phái nào, cũng sẽ tự kêu gọi và thành lập thế lực của mình. Tuy nhiên, hứa hẹn về bất kỳ một vật liệu phi phạm nào dưới danh sách cao, cũng đều không thể thực hiện được đâu. Đây là điều phi logic, Lên nhất thời nghĩ. Sharon thì lời ít ý nhiều mà bổ sung. Cô ta nói là vài vật liệu thì cần tốn một khoảng thời gian để lấy. Vậy mới có lý chứ? Lên hứng thú hỏi. Thế nhiệm vụ của cô ta là gì? Sharon ngồi ngay ngắn lại đoàn chàng đáp. Điều tra thân phận thực sự của hiệp đạo Hắc Quảng Đế. Lên tin chắc nếu như hiện giờ hắn đang uống nước, thì nhất định sẽ không kiểm soát được mà phun hết vào mặt của tiểu thư Sharon. Mình trêu chọc ai mà lại bị một cường giả danh sách cao để mắt rồi chứ hắn thoạt kêu an ẩm mỹ bằng tiếng Trung rồi nhanh chóng phân tích đối tượng khả thi thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn sau vì hiệp đạo hắc hoàng đế đã giết chết sứ đổ dục vọng Beria hay là thành viên của hội cực quang chúng tìm ra liên hệ đến kẻ khờ từ bài tarot mà mình để lại trong sự kiện ca cho nên quyết định điều tra hiệp đạo hắc hoàng đế ư thành viên của bà giáo hội lớn và khu chính quân tình thì sao Chỉ đơn giản là vì muốn làm rõ chân tướng chuyện capi mà. Mỗi một cái đều có khả thi cả, mỗi một cái đều không thể loại trừ mà. Lên không hề tỏ vẻ dị thường mà cần nhắc hỏi. Tại sao cô ta lại điều tra thân phận thực sự của hiệp đạo hắc quảng đế chứ? Ai mà biết? Rôn dùng cụm từ đơn giản nhất mà đáp. Lên ngẫm nghĩ hai giây, sắp xếp ngôn từ mà nói. Cô ta là kiểu người như thế nào? Tôi muốn biết là có nên nhận nhiệm vụ này hay không? Rôn im lặng khoảng hai giây tựa như hồi tưởng lại. Rồi cô nàng miêu tả, nữ, cao hơn mét bảy, vóc dáng rất đẹp, tóc nâu, dài, có ngụy trang, thích đi ủng da màu đen, chỉ thỉnh thoảng mới tham gia tụ hội, lần xuất hiện sớm nhất là hai tháng trước. Thích đi ủng da màu đen, nữ giới, cường giả danh sách cao. Khi mà mấy câu, mấu chốt này tạo thành tổ hợp, chúng lập tức kích thích một đoạn ý ký ức ở trong đầu lên Lúc trước khiến vào viện bảo tàng của vương quốc để đánh cắp thẻ bài hắc quảng đế. Hắn đã gặp phải một cường giả danh sách cao có thủ đoạn thần bí và quỷ dị ở trong thư phòng nhưng đã tái hiện lại Rousseau Đại Đế. Đối phương chỉ lội do mỗi đôi chân đi ủng ra màu đen đến khi hắn mượn nhờ lực lượng trên xương xám trốn đi lại trực tiếp đụng độ con chó ác ma vì tác dụng phụ của chiều khóa vạn năng nên đành phải gào ầm lên mà kêu cứu. Cũng vì thế mà hắn lại gặp người phụ nữ bán thần kia với danh tính là Sherlock Moriarty là cô ta sau. Sao cô ta lại tìm hiệp đạo hắc hoàng đế để làm gì? Cô ta đã xác nhận rằng kẻ trộm đi lá bài kinh nhần là một linh thẻ. Cũng biết nếu dùng linh thẻ để bao bọc thẻ bài hắc hoàng đế thì sẽ sản sinh, biến hóa ra sau. Cho nên đã khóa chặt hiệp đạo hắc hoàng đế có điểm đặc thủ ăn khớp à? lên nhanh chóng nghĩ tới một loại khả năng rất có sức thuyết phục. Điều duy nhất khiến hắn không hiểu là tại sao đối phương lại biết mình đã lấy đi thẻ bài hắc hoàng đế mà không phải là thẻ bài nào khác như là thẻ bài vực sâu hay là mặt trời vậy. Trừ phi là cô ta đã chấm sẵn lá bài kinh nhờn kia và đã điều tra rõ ràng nó là thẻ bài hắc hoàng đế. Ờ, tiểu thư Saron nói là cô ta xuất hiện lần đầu tại tụ hội là vào hơn 2 tháng trước. Thời điểm này chung với thời gian mở ra triển lãm Russel. Sau đó cô ta thỉnh thoảng vẫn tham dự, không rời khỏi Bách Lung. Ai nên nói là vẫn quay lại định kỳ chính là để tìm cả đã cướp mất lá bài hắc hoàng đế lên thay đổi suy nghĩ rất nhanh, rồi khẽ mỉm cười. Tôi sẽ giúp cô ta chú ý, hy vọng là có thể thu hoạch tốt. Cả đời này sẽ không có thu hoạch gì đâu, hắn không do dự bồi thêm một câu ở trong lòng. Sharon có vẻ là khó phát hiện ra, gật đầu nhưng không nói chuyện về u ảnh da người nữa. Rất hiển nhiên cô nàng chỉ có hai manh mối ấy, nhưng so với vòng tròn của ma cà rồng và con mắt trí tuệ Isengard thì rõ ràng là mạnh hơn nhiều. lên chậm rãi thở hắt ra, che dấu vẻ thất vọng trong lòng, dùng tâm trạng muốn hàn huyên mà hỏi một câu. Cô và Maurit chắc không còn gặp rắc rối vì lời nguyện nữa nhỉ? Thâm hồng nguyệt miện chỉ có một. Sharon bình tĩnh đáp. Người đội thâm hồng nguyệt miện có thể miễn trừ ảnh hưởng từ trăng tròn là vật phẩm dị chủng mơ ước thiết tha. Nói cách khác thì một người không sao, một người vẫn bị ảnh hưởng như thường. Khi bị trăng tròn tác động, Maurit gần như sẽ điên cuồng. Tiểu thư Saron thì mất hết sức mạnh. Có vẻ như Mà Rick là người dùng Lên lúc này chuyển chủ đề Các người đã tìm ra biện pháp giải trừ ô nhiễm tinh thần Vì mất khống chế Ở bên trong đặc tính phi phạm oan hồn Mà Steve đẻ lại chưa Hắn thuận miệng hỏi một câu Không quá hy vọng Trong lòng hắn vẫn cho rằng cậu bạn mặc trời kia thì chắc ăn hơn Chưa Charles nói như thế đây là chuyện của người khác vậy Có lẽ trong tương lai tôi sẽ bán biện pháp đó cho các người Hy vọng là các người tích góp đủ tiền Lên ở một tiếng tự nhiên không biết nên nói chuyện gì nữa hắn ngừng lại mấy giây rồi mới mở miệng trấn bạch nhài đâu vậy vùng ngoại ô bách lung phía nam cầu lớn của quận nam sharon đáp gọn cô nàng lại nhìn vào mắt lên còn gì nữa không không lên lắc đầu rồi chợt hỏi tôi có thể nói chuyện lăng mộ kia cho người khác chứ có thể sharon mặc váy gô thích lolita kiểu đen dài đội mũ mềm xinh xắn thân hình nhanh chóng nhạt nhòa đi rồi biến mất trong khoang xe Có lẽ vì để che giấu bản thân, cô nàng không có thói quen xịt nước hoa, cho nên chỉ để lại một khung cảnh trống rỗng, không có mùi vị gì cả. Ok, như vậy là tôi nghi ngờ là ông Glenn này, ông lấy cái thông tin lăng mộ xong lại phím cho cái bọn kẻ gác đêm để kiếm một mớ tiền. Bởi vì bây giờ đang cần tiền để mà mà mà mà ấy các thứ này nhưng mà anh em có để ý thế không nhá? Thằng này nó không hề quan tâm đến tình cảm trai gái các mẹ gì cả, lần trước còn được giới thiệu một con bé nào đó đúng không? À, quen một con bé bạn của con bé em ấy nhưng mà từ sau khi gọi là giả chết thì đã coi như là, cắt đứt liên lạc rồi Thông bây giờ là có rất nhiều người đẹp vây quanh này rất là tiếp xúc được Ví dụ như là chính nghĩa này thì là quá đẹp đẹp rồi này. rồi sau là tiểu thư Sharon các thứ này nhưng mà tiểu thư Sharon nó đang ở trạng thái linh thẻ nó phải qua được nay cái danh sách này lên cao một bậc nữa thì chắc mới thành người hoàn chỉnh với cả là thực ra những điều kiện của thằng này thì bây giờ là tìm gái này, yêu chơi bởi được cần thiết phải cưới đâu nhưng mà nó không có khái niệm về gái như kiểu thằng này nó vẫn còn là một thằng nhóc ở bên Trung Quốc chuyển sang đây nó quá tập trung vào việc à, gọi là phát triển bản thân cũng nhiều sợ hãi những cái mối nguy có thể đem lại cho gia đình và người thân ấy. Nhưng để, nên là nó tránh xa những cái vấn đề đó. Nhưng mà kiểu à, nó là một dạng phản ứng bản năng ấy. Kể cả là mọi mình muốn tránh xa nhưng mà cái phản ứng bản năng nếu mà người nào mà người ta có hay bị rung động tình cảm ấy thì rất khó mà kiểm soát được. Cái đấy thì có lẽ nhiều anh em trải nghiệm rồi thì biết. Nhưng mà tôi khi còn thanh niên ấy Không cần biết là đang ở trong trường hợp nào Nhưng mà ra đường nha Đã ra đường đi tham gia tụ hội anh em bạn bè rượu trẻ nhát Nhìn thấy gái đẹp mà không động tâm Là điều rất là phi lý Tức là nó không phải là động tâm Ở cái mức là vừa nhìn thấy người ta là muốn nhào tới đâu Mà nó kiểu là nhìn thấy cái đẹp là Mình thưởng thức là mình thích ấy. Mà gái đẹp nó chủ động bắt chuyện với mình Nó chủ động à, hẹn mình đi tâm sự nhà nghỉ các thứ Thì thì lúc đấy mình phải động tâm chứ anh em Không động tâm thì hóa ra là mẹ ấy à Thôi nha bye bye mọi người Chúc mọi người vui vẻ